kính chào, quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng phong hải quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngâm Chi Ngoại, tác giả Dĩ Cần, tiếp chương 521. Bàn tay có thể tạo bạn vần. Chú vị đang nghe truyện được đọc và dịch miễn phí của Tả hỏi audio Điều. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Đại sư Huynh, người nói cái bàn tay bị đứt được đặt ở trong đại điển có thể ở thời đại huyền U của Hoàng hay không. Nó thật sự có thể tạo ra vạn vật sao? Đội trưởng nghe vậy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Có lẽ là thời gian quá lâu nó bị xâm nhiễm nghiêm trọng, vì vậy nên bị hỏng rồi. Nhưng mà nếu thực sự là như thế, thì quả thực cái đồ chơi này là chỉ báo không được, ta phải đi thử xem. Đội trưởng nói xong, lập tức tới gần bàn tay bị đứt. Nhiều lần thử bị cắn nút, Sau đó chế tác đủ loại vật phẩm Thậm chí ngay cả vật phẩm tục cũng có nhưng lại không có một cái nào có thể sử dụng chân chính Đều hóa thành nước đen hứa thành cũng thử mấy lần Đều là như vậy Tuy nhiên dưới nhiều lần thử nghiệm của hai người đã nghĩ ra một cách khác để sử dụng bàn tay này Chính là sau khi ở bên trong Nếu không sáng tạo ra vật phẩm Như vậy có thể dùng nó với tư cách một nơi ẩn núp. Trình độ chắc chắn vô cùng kinh người. Hai người lục lọi một phen cuối cùng đã có đáp án. Chắc chắn là cái này đạt tới cấp độ quy hư. Đội trưởng lại cắn một cái, vô cùng xác định nói. Người thành gật đầu, thấp giọng mở miệng. Chất liệu của thứ này không giống như là huyết nhục. Giống như có một dụng cụ được chế tạo đặc biệt. Dùng như tấm thuẫn rất thích hợp. Ánh mắt của đội trưởng một lần nữa xuất hiện ánh sáng. đáy lòng của gã cuối cùng cũng thăng bằng một ít. Cảm thấy lần này không lỗ vốn. <cười> vật này sẽ làm thuận bài của sư huynh đệ chúng ta. Ninh viêm làm lưu tinh trùy, thật hoàn mỹ mà. Đi, tiểu sư đệ, chúng ta lấy bàn tay này đi chỗ khác nhìn xem. hứa thành cũng hiểu được, ở nơi này dùng cái này làm tấm thuẫn. Hơn nữa, làm chỗ hai người ẩn nấp thì rất là thích hợp. Vì vậy rất nhanh, trong sương mù tiên cấm, có thể gặp một bàn tay đất lớn cả trăm trượng ở trên mặt đất nhanh chóng đi về phía trước. Năm ngón của bàn tay đất. Đã bị hứa thành cùng với đội trưởng toàn lực uốn nắn, thậm chí đập lên ở trên mặt đất, rốt cuộc uốn cong thành bộ dáng quyền thủ. Cứ như vậy che trên người, cháu hứa thành cùng với đội trưởng cảm giác vô cùng an toàn. Thời gian trôi qua, khi hai người còn đang tìm kiếm thì ngày thứ tư đã đến. Quân đoàn nhân tộc ở đây đã mở ra thông đạo rút lui, không phải là bắt buộc, mà là tất cả đều tự nguyện. Đã có thông đạo, có người thì rời đi, có người lựa chọn lưu lại tiếp tục thăm dò. vào đêm ngày thứ tư nhóm người thứ hai của quân đoàn nhân tộc đã đáp xuống nơi đây nhóm người thứ hai đáp xuống lấy đại quân hoàng đô làm chủ trong đó có rất nhiều hắc bảo nhân sau khi bọn họ xuất hiện đã nhanh chóng tản ra xâm nhập vào khu vực không rõ của tiền cấm hứa thành đã rời xa cách khu vực an toàn của nhân tộc năm trăm dặm nên không nhìn thấy nhưng dù sao khoảng cách của bọn họ cũng không quá xa mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy nhưng tháp tín hiệu được xây dựng ở bên trong khu vực an toàn trong phạm vi nhất định có thể truyền đến thông báo tới lệnh kiếm lúc này theo lệnh kiếm chấn động hứa thành cùng với đội trưởng biết được chuyện nhóm thứ hai hàng lâm đã đến cũng biết ba ngày sau sẽ có nhóm thứ ba hàng lâm đồng thời vào đêm hôm đó trên bầu trời tiên cấm xuất hiện một màu đỏ nhạt quỷ dị đang chậm rãi lan tràn một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt không ngừng bốc lên ở trong tâm thần hứa thành còn có thiên đạo cảnh báo mạnh mẽ truyền ở trong tức hải đại sư huynh Chúng ta phải nhanh lên một chút, ta có cảm giác Hồng Nguyệt sắp tỉnh lại rồi, hẳn là khoảng thời gian ba ngày sau đưa thằng Lâm thứ ba. Vừa Thành ngồi ở trong bàn tay gãy, gương trọng mở mắt nói. Đội trường ngồi ở một bên, nghe vậy thì gật đầu, sau đó chỉ về phía trước, thấp giọng truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ, người xem ở nơi đó, lúc trước ta còn chưa quá chú ý, vừa mới phát hiện ra nơi này vậy mà có chỗ như vậy. Vừa Thành quay đầu nhìn lại, đó là một quần thể cung điện bị tường thành huyết nhục vây quanh. Người xem chúng nó bảo trì gần như hoàn chỉnh, không giống với chúng ta gặp phải lúc trước, cũng không bắt đầu tiêu tán mục nát. Mặc dù huyết nhục bao phủ, nhưng thoạt nhìn hình thái cung điện có chút giống như vượng điểu. Không phải là cung điện mà hậu cung đường đường của huyền u của Hoàng đã từng ở đấy chứ. Nữ tu bình thường đều thích sạch sẽ, thích tắm rửa. Nếu thật sự nơi này là một cái cung điện hậu cung, người nói nơi đó có thể có cái loại như là tiên trì hay không, có thể còn có một ít y phục như của U Tinh hay không. còn có đồ trang sức gì gì đó nữa, còn có những đồ trang trí bình thường ở chỗ nữ tu, nhất định là những thứ đồ chơi này không ít. người xem ưu tình không phải là như thế sao? đều là bảo bối cả. đội trường thở gấp, đôi mắt của gã lóe sáng. võng hồ nơi này là khu đông. ta đọc ít sách, không phải rất rõ ràng, nhưng ta cảm thấy lão muội từ ở đông cung hẳn là không đơn giản. vừa thành nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng tụ, nhưng đúng lúc này. trong lòng của hắn truyền đến tiếng ho khan của Lão Tổ Kim Cương Tông. <cười> Chú Tứ, Căn Cứ và Tiểu Nhân đọc điển tịch cung đấu mà xem, thì bình thường ở Đông Cung, tựa những phần lớn đều là của Hoàng Thái Hậu cùng với Thái Tử hoặc là Công Chúa. Trường 522 Tử Huyền Thượng Thanh Đăng nghe được truyền âm của Lão Tổ Kim Cương Tông, người thân gần đầu nhìn cung điện xa xa, như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn đội trường, phát hiện vẻ hưng phấn ở trên mặt đội trưởng cùng với tròng mắt như thế đã tuốn ra ngoài. Điều này không giống như sự điên rồ trước đây khi đối mặt với bảo bối. Lần trước ở chỗ U Tinh đại sư Huynh cũng là như thế. Hình như đối với ăn trộn vật phẩm của nữ tù, ăn có một loại chấp nhất mãnh liệt. Người thành kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi một câu. Đội trưởng nghe vậy, ngạo nghễ cười. Người không biết đây thôi, ta nói với người này tiểu A Thanh, đây là kinh nghiệm của ta. Bên người nữ tu bảo bối nhiều nhất, nữ tu càng ưu tú xinh đẹp thì lại càng là như thế. Vô số người tranh nhau tặng lễ vật, mấy kiếp trước ta đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng giống như vậy rồi. Người nhớ lại ở chỗ U Tinh mà xem có phải như vậy hay không, vô số bảo bối chứ còn gì nữa. Trong đầu hứa thành hiện lên vô số bảo vật ở trong động phủ của U Tinh Linh Tôn, thật cho là đúng. Hành vi vì lấy lòng nữ tu mà tặng lễ vật, ta thấy rất là không biết xấu hổ. Cho nên trước kia ta đã âm thầm thề rằng, nhất định sẽ phải giúp những nữ tu này chia sẻ một chút áp lực lễ vật. Tiểu A Thanh, chúng ta làm người quan trọng nhất là cái gì? Là lòng tốt đúng không? Lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, vì vậy hành vi của chúng ta là lòng tốt. Đội trưởng nói lời thấm thía mê người. Hơ Thành sừng sốt một chút, mặc dù cảm thấy có chút quái lạ, nhưng vô luận là ngỡ khí hay là vẻ mặt của đội trưởng đều rất chắc chắn, tựa như rất có đạo lý vậy. Người đây vẫn còn quá nhỏ, nghe ta đi, chuẩn không cần phải chính, ta là đại sự huynh của ngươi cơ mà, ta còn có thể hãm hại ngươi sao? Đội trưởng vỗ vỗ bà vai hứa thành, đi thôi, ít nhất còn có ba ngày, sau khi đợt thứ ba hàng lâm, đoán chừng chính là lúc Hồng Nguyệt thức tỉnh chúng ta tranh thủ ba ngày này làm thêm chút việc tốt, yên tại đi xem trong cung điện này có bà bối gì. Đội trưởng liếm liếm mồi, gọi hứa thành, hai người mang theo bàn tay gãy, tới gần cung điện hình phượng điều phía trước. Bởi vì Hồng Nguyệt tùy thời có thể tỉnh lại, cho nên Hứa Thành cũng không tiếp tục hỏi, tốc độ toàn lực đi về phía trước. Cứ như vậy, bàn tay gãy này nhanh chóng di động ở trên mặt đất huyết nhục, cái cung điện phượng điều ở phía trước càng ngày càng gần. Cho đến một lát sau, bàn tay gãy đột nhiên dừng lại. Hứa Thành cùng với đội trưởng đồng thời cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đến từ phía trước. mà xuyên qua khẽ hở của bàn tay gãy quan sát, có thể thấy ở phía trước là một mảnh tường thành huyết nhục, vơn quanh một vòng. ngăn cách mọi thứ ở bên trong. Bên trong tường thành huyết nhục là phạm vi không nhỏ. Cung điện Phượng Điểu tổng cộng có 9 tòa, không có pho tượng hộ vệ tồn tại, thậm chí ngay cả dị thú gào thét cũng yếu hơn những đời khác. Quá yên tĩnh." Hứa Thành thấp giọng mở miệng nói, "Có chút sai sai rồi." Đội trưởng gật đầu, hai người nhìn nhau một chút, Hứa Thành lập tức hạ lệnh cho cái bóng, trong khoảnh khắc, cái bóng tràn về phía trước dò xét, và đội trưởng thì giơ tay lên. trực tiếp cắn đứt một ngón tay. Sau khi nhổ ra, ngón tay biến thành một con sâu thủy tinh, vội vã bỏ về phía trước. Đối với việc này, Hứa Thành không có gì ngoại ý muốn. Dọc đường đi, hắn đã nhìn thấy đội trường làm như vậy rất nhiều lần rồi. Đây là thuật dò xét của hai người bọn họ. Phối hợp với nhau, có thể tìm kiếm nguồn gốc nguy cơ, tránh được nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút, từng chút một. Cái bóng của Hứa Thành thì càng ngày càng gần tường thành. ở bên ngoài cung điện vượng điều, còn gón tay đội trưởng thì biến thành con sâu đã từ một phương hướng khác chui vào bên trong tường thành huyết nhục. vừa mới nhảy lên, thì ngay sau đó một đạo tử quang sáng lên lấp lánh, thân thể của con sâu thủy tinh ở giữa không trung phải dừng lại, tựa như có lưỡi rào sắc bén vô hình xuất hiện, trực tiếp chia nó là mấy phần. sinh mệnh lực của con sâu này cũng cường hãn, coi như là bị cắt xé, nhưng lại nhanh chóng hóa thành cá thể đơn lẻ tiếp tục xông tới. Nhưng bố trí ở nơi này cũng không phải là một đạo, rất nhanh từng cầm chế bộc phát, trong thoáng chốc hóa thành mấy phần nữa, rồi trực tiếp bị phá hủy, hóa thành cho bụi, lại bị một cỗ lực lượng bài xích xua tán bên ngoài. Những thứ này không tính là gì, sau khi con sâu của đội trưởng tan thành cho bụi, thì lại có một đạo phong vấn lực từ bên trong bộc phát, bao phủ nơi con sâu tiêu tán. Ở nơi đó hư vô vạn vẹo, một con mắt từ trạng thái trong suốt lộ ra, trong khoảnh khắc bị chấn áp mà nát bấy. đội trưởng kêu lên một tiếng đau đớn vun ra một ngụm máu tươi sau đó nhíu mày tại sao nơi này còn tồn tại lực khắc chế phòng chính Tiểu a thanh cung điện này không đơn giản rồi mà lúc này hứa thành cũng đang dò rét gặp phải trở ngại cái bóng của hắn vừa tràn vào bên trong tường thành huyết nhục thì một tiếng kêu thảm từ chỗ cái bóng truyền ra thân thể của nó lại bị chặt đất Nhờ cái bóng cũng hung tàn cho dù là bị chặt đất nhưng phần dư còn lại ở trong tường thành huyết nhục nhanh chóng tự bạo Hóa thành vô số phần, dùng toàn lực khoách tán về bốn phương, muốn đi điều tra phạm vi lớn hơn một chút. Nhưng hành vi này tựa như dẫn phát cấm chế sâu hơn. Trong khoảnh khắc sau đó, bên trong tường thành huyết nhục, bát phương mơ hồ, một cỗ bát động khủng bố từ bên trong quét ngang, âm ầm bộc phát ra chung quanh. Còn có tử quang ở bên trong lấp lánh, những nơi đi qua bên trong đều bị cắt đứt, lại hóa thành vô số cây bóng, toàn bộ truyền giả tinh kiều thê lương thảm thiết, đồng loạt vỡ vụn, rồi bị xóa bỏ thậm chí còn đang khuếch tán ra bên ngoài, muốn truy hồi bản nguyên. Phóng mắt nhìn lại, tử quang trong khoảnh khắc rực rỡ, chiếu rọi ra cả bên ngoài. Hơn nữa còn có cả bằng lãnh, so với tử quang nhanh hơn xâm nhập bát vương mà giáng xuống. Vừa thành cùng với đội trưởng biến sắc, cảm nhận được cỗ bằng lãnh này, mà tử quang ở trước mắt lại bao trùm tất cả thế giới trong mắt, nồng đậm hơn, trở thành màu đen, làm cho trước mắt bọn họ tối dầm lại. Lúc này hai người đang muốn né tránh, nhưng từ qua kia không biết vì sao lại dừng lại cuốn trở về khiến cho thế giới trong mắt hứa thành cùng với đội trường tái hiện quang minh bên ngoài tường thành huyết nhục phần còn lại của cây bóng đã tránh được một kiếp nhanh chóng cuốn ngược lại trở lại bên cạnh hứa thành dù linh bẩn bật, truyền ra cảm xúc ủy khuất cùng với hoảng sợ với hứa thành sợ không vào mà lúc này biểu tình của hứa thành cũng mang theo vẻ kỳ dị gắt gào nhìn chằm chằm vào tường thành huyết nhục phía trước cung điện Tách lòng dâng lên gợn sóng thật lớn, trong mắt mang thông vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đội trường ở một bên hô hấp nặng nề. Tiểu sư đệ, có chút phiền toái, cũng không biết năm đó nơi này là ai ở, rất khác ta, nhất là đạo tử quang vừa rồi. Đội trường còn chưa kịp nói xong, thì hứa thành bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Đại sư huynh, ta cảm thấy nơi này có chút quen mắt. Hơn nữa vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Đội trường sừng sốt, nhìn về phía hứa thành. Quen mắt ta, người nghe thấy cái gì trong tử quang kia có tiếng thở dài hứa thành nhẹ giọng nói sắp mặt đội trưởng biến đổi một tay nắm lấy cánh tay của hứa thành ngưng trọng mở miệng tiểu sư đệ trên thế giới này các tộc cũng không hiểu rõ toàn diện sau khi thần linh tàn diện đến xuất hiện quá nhiều vật quỷ dị và đáng sợ không biết thần linh là một bộ phận còn có tồn tại khác không thể miêu tả được ngươi đừng nhìn ta điên cuồng nhưng trên thực tế mỗi một lần đại sự mà ta dẫn người đi làm lúc trước Đều là tình báo và manh mối ta chuẩn bị trước rất lâu, nhưng tiền cấm này thì không giống. Đối với việc này ta cũng không hiểu rõ, cho nên nói như vậy, gặp phải loại chuyện này, chỉ có người mới có thể nghe thấy. Những chuyện khác không nghe thấy, đại biểu cho cực hạn nguy hiểm, nhất là ta tương đối đặc thù, ta mà không nghe thấy thì chính tỏ nơi này có vấn đề lớn. Thân sắc của đội trưởng gương trọng. Nơi này chúng ta không đi vào vội, chúng ta ở bên ngoài chờ, chờ thân linh tử vong. Lại xem tình huống quyết định có thăm dò hay không Những lời này từ trong miệng Của đội trưởng nói ra là cực kỳ hiếm thấy Mà thịt mỡ có thể làm cho đội trưởng Cũng phải lựa chọn tạm thời buông tha Có thể nói rõ nơi này rất phi thường Vừa thanh gật đầu Vừa định rời đi cùng với đội trưởng Nhưng dưa quang đảo qua khu vực kia Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động Trong mắt nhìn thấy Trong cung điện huyết nhục bao phủ Trong tử quang mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh Đó là một nữ tử nàng mặc váy dài màu tím trong ánh sáng như một đóa hoa tử lan nở rộ phong hoa tuyệt đại đồng thời một mình lẻ loi đứng ở nơi đó đang lặng yên nhìn hứa thành ánh mắt quen thuộc làm cho trong lòng hứa thành nhấc lên sóng tỏ dấu lớn kinh thiên tiểu sư đệ đội trưởng phát hiện hứa thành cách người sắc mặt biến đổi dùng sức lay hứa thành thân thể hứa thành chấn động nhìn về phía đội trưởng quay đầu lại nhìn về phía thân ảnh quen thuộc Bây giờ ở nơi đó đã không còn gì nữa, thân ảnh bầu tím cũng biến mất không thấy đâu cả. Thậm chí ngay cả khu vực tường thành huyết nhục bao phủ cũng bắt đầu mơ hồ, tựa như là đang mục nát, không còn tồn tại. Cảnh tượng này cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế không chỉ có nơi này như thế, một đường hứa thanh cùng với đội trưởng đi tới đây đã nhìn thấy chuyện tương tự không chỉ một lần. Dường như sau khi phong ấn cổ xưa bị mở ra, khí thức ở bên ngoài tràn vào, khiến cho hoàn cảnh ở nơi này bị ảnh hưởng. Tất cả vật vốn không nên tồn tại từ lâu như vậy, cũng đã bắt đầu trở về bản nguyên, muốn hóa thành hư vô. Thân sắc của Hứa Thành có chút mờ mịt, thấp giọng thì thào. "Đại sư huynh, người có nhìn thấy nàng không?" Ánh mắt của Hứa Thành như thế, đội trường nóng này cái gì gã cũng không thấy. "Tiểu sư đệ, chúng ta không đi thăm dò nữa, chúng ta trở về, hiện tại trở về thôi, người rất không thích hợp rồi." "Đại sư huynh, ta không có việc gì." Hứa Thành nhẹ giọng nói. Hắn nhìn mảnh đất đang mục nát, dần dần trở nên mơ hồ, nhớ lại tất cả những gì mình cảm nhận được lúc trước, lại cảm giác được thiên đạo của mình, không xuất hiện nguy cơ cảnh báo đối với nơi này, vì thế bỗng nhiên mở miệng nói. Đại sư Huynh, giúp ta một việc. Người muốn làm cái gì? Đội trưởng có dự cảm, thần sắc biến đổi. Nơi đó phải mục nát tiêu tán, đợi đến khi thần linh vẫn lạc, hẳn là cũng hoàn toàn thối giữa, cho nên ta nghĩ biện pháp hiện tại đi vào xem một chút. người ở bên ngoài tiếp ứng ta. Ta không đồng ý. đội trưởng lắc đầu. đi vào nhìn một chút trong lòng ta đang rất nghi hoặc và lại thiên đạo của ta không cảnh báo đối với bên trong nên hẳn là an toàn. Vừa thành nhìn đội trưởng một lúc lâu sau đội trưởng thở dài một tiếng. thôi chúng ta đi cùng nhau. đại sư huynh lực lượng nơi đó khắc chế người hiện giờ mặc dù đang tiêu tán nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đối với người. quân hồ chúng ta đi cùng nhau thì ta không vào được. Hứa Thành khuyên nhủ vài câu, đội trưởng mới miễn cưỡng đồng ý. Vì thế, Hứa Thành hít sâu một hơi, lắc mình, dung nhập vào bên trong bàn tay gãy. Ở nơi đó tồn tại cấm chế, bình thường không thể nào tiến vào được, cho nên biện pháp Hứa Thành nghĩ đến, chính là bản thân tiến vào bên trong bàn tay gãy, để cho đội trưởng ở bên ngoài, rồi ném bàn tay gãy này vào. Như vậy, Hứa Thành ở bên trong bàn tay gãy, cũng chẳng khác gì là đi vào. Nếu chỗ đó không tiêu tán và mục nát, hứa thành sẽ chờ thời điểm an toàn hơn tiến vào nhưng giờ đã không kịp rồi mà trong lòng của hắn lại đang rất nghi hoặc bởi vì đạo thân ảnh kia tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này đó là tử huyền thượng tiên mặt thấy hứa thành dung nhập bàn tay gãy đội trưởng hung hăng cắn răng giơ tay hai tay bắt lấy toàn lực hủy vũ ném về phía tường thành huyết nhục đang tiêu tán trong thoáng chốc cái bàn tay gãy này gào thét vẽ ra một đường vòng cung lao thẳng về phía trước ngay khi tiến vào phạm vi của từng thành huyết nhục cầm chế ở nơi đây bùng nổ lần thứ hai mấy lần quét ngang nhưng bản thân bàn tay gãy này vô cùng kiên cố mặc dù cũng ra chóc thịt bong có chỗ lộ ra cả xương cốt nhưng trung quy vẫn có những hoàn chỉnh rơi vào bên trong tử viện đang nhanh chóng khép lại rất nhanh bàn tay đất mở ra hứa thành đi ra từ bên trong hắn đang nhìn chung quanh thì đúng lúc này trong phạm vi tiêu tán và bục nát này trong phạm vi của chính tòa cung điện phượng điều ở tòa cung điện chính giữa đột nhiên tản ra từ sắc quang mang cùng lúc đó ánh sáng tương tự lại từ trong túi chữ vật của Thanh Tản ra ngay sau đó một khối ngọc ràn tự mình bay ra lơ lửng ở trước mặt hứa Thành ngọc giàn này là lúc trước khi Tử Huyền rời đi đã cho hứa Thành ẩn chứa lực lượng bảo hộ của nàng lúc này sau khi xuất hiện hào quang rực rỡ cùng với quang màng ở cung điện chính giữa chiếu rọi cùng lúc đó Một đạo thân ảnh mơ hồ ở bên trong tử quang khuếch tán ra ở bên trong cung điện, huyện hóa ra, lơ lửng ở giữa công trung, nhìn phương ra. Trong lòng hỡ thành dâng lên gợn sóng, thân ảnh kia chính là tử huyền. Nhưng lúc này bị vây ở trong phạm vi này, khi nhìn gần, cùng với tử huyền trong trí nhớ của hỡ thành vẫn tồn tại một ít khác biệt, không phải là tướng mạo mà là ở khí chất. Tựa như thân ảnh ở trước mắt này càng thêm lạnh lùng, dường như không có bao nhiêu cảm xúc ẩn chứa ở bên trong. Hứa Thành im lặng, hồi lâu sau hắn cất bước đi về phía trước. Theo hắn tới gần, tựa như tất cả cơm chế ở đây đều nhường đường cho hắn, khiến cho hứa Thành thuận lợi đi tới trước cửa cung điện Phượng điểu ở chính giữa. Đứng ở nơi đó, hắn hít sâu một hơi. Giờ tay đầy cửa cung điện chưa bao giờ được mở từ năm tháng vô tận này ra. Đại môn vô thành vô tức mở ra, một mảnh điện đường đen ngòm chiếu vào trong mắt hứa Thành. Bên trong đại điện không có đèn đuốc gì cả. Tất cả thứ nhìn thấy đều là mờ mịt Cho dù là ánh sáng bên ngoài Theo đại môn mở rộng chiếu vào Cũng không thể nào xua tan được bóng tối trong đại điện này Hứa thành đứng ở đây đó một lúc lâu Sau khi thích ứng với bóng tối ở nơi đây Cũng thấy rõ được hoàn cảnh của đại điện Toàn bộ đại điện là một mảnh trống trải Không có bất kỳ chỗ ngồi nào cả Chỉ có một pho tượng đứng ở chính giữa bốn phía trống rỗng Lộ ra vô tận điều hưu. Có thể tưởng tượng được rằng Khi cánh cửa của đại điện này được đóng lại thì nó không khác gì là lồng giam cả. Chỉ có bức tượng ở đó, đứng sừng sững vĩnh cửu. Phò tượng này là một nữ tử, nàng không phải là tử huyền, nhưng tướng mạo cũng xinh đẹp, ung dung, tựa như đã có một chút tuổi tác, cũng không cố ý thay đổi, cho nên có thể nhìn thấy ở nơi khóe mắt có một ít nếp nhăn giống như là đuôi cá. Nàng đắp bìm cười, ẩn chứa vẻ ôn hòa. Dường như bảo thạch tạo ra hai mắt đầy vẻ từ bi, làm cho người ta nhìn xong, bản năng cảm giác thoải mái trong tay của nàng đang nâng một ngọn đèn đặt ở trong ngực tựa như trí bảo trần quý nhất chiếc đèn này rất đặc biệt nó được chế tạo bằng tử thạch trông giống như một đóa từ kinh hoa nở rộ phía trên còn có một con phượng điểu màu tím canh chim mở ra sống động như thật trong khoảnh khắc nhìn thấy ngọn đèn này hô hấp của hơ thánh hơi dồn dập đây là một ngọn mệnh đăng hoặc chuẩn xác mà nói Đây là một ngọn đèn điều khắc dựa trên bệnh đăng chế tạo. Cho tới bây giờ, hứa thành chưa từng thấy qua, nhưng trong lòng lại rất có cảm giác quen thuộc. Nguồn gốc quen thuộc kia tới từ giấc mộng của Từ Huyền Thượng Tiên đã từng kể lại cùng với hắn. Ta thường mơ về một giấc mơ. Trong giấc mơ từ rất nhiều năm tháng về trước là một thế giới tối tăm, có một ngọn đèn nó đã thắt. không có lửa, không chạm vào được cũng không chạm tới, nó tựa như rất xa. lại dường như rất gần. Nhưng ta tưởng tượng nó hẳn là giống như một đóa từ kinh hoa nở rộ. Phía trên còn có một con phượng điểu màu tím, cánh chim xài rực. Ngọn đèn này vẫn xuất hiện trong mộng của ta, mỗi một lần đều là tắt, mỗi một lần trong thế giới kia đều là không có ánh sáng. Thần sắc của hớt Thành có chút hoảng hốt, hắn đã từng cho rằng đây chỉ là một giấc mộng mà tử huyền thượng tiên nói. Cho đến lúc trước ở bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của tử huyền, Và cho đến lúc này, nhìn thấy ngọn đèn điêu khắc này. Ngọn mệnh đằng chân chính này rút cuộc ở nơi nào thì hứa thành không biết. Có lẽ là ở thánh địa, cũng có lẽ đã tiêu tán ở bên trong tuế nguyệt. Vì sao tử huyền lại mơ thấy ngọn đèn này? Vì sao bên ngoài tử quang xuất hiện nàng? Còn bóng tối, nàng và ngọn đèn này có nhân quả gì? Hứa thành lẩm bẩm ở đánh lòng. Ở trong đại điện tối đen này, thân ảnh của tử huyền vô thành vô tức xuất hiện ở bên cạnh pho tượng. Nàng nhìn pho tượng trong mắt lộ ra Vẻ ái mộ, càng có sự chua xót Sau đó nàng quay đầu Nhìn về phía gớ thành Trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện một chút gợn sóng Mở miệng tựa như nói cái gì đó Gớt thành không nghe được Hắn chỉ nhìn thấy Sau khi tử huyền nói xong Thì biểu tình của chút biến hóa Hiện lên một ít vẻ bi ai Không ngừng lui về phía sau Mà một đạo thân ảnh mơ hồ từ phía sau của gớ thành đi tới Tiến vào đại điện Đi xuyên qua thân thể của hắn Cảnh tượng này làm cho hứa thanh chấn động. Hắn quay đầu lại, nhanh chóng nhìn về phía thân ảnh, đi xuyên qua từ chỗ mình đến phía trước. Đó là một thanh niên cao lớn, mặc hoàng bào kim long tứ trào, mang theo đế niệm cửu châu Nhưng không có bất kỳ khí tức nào tàn ra, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Tựa như nhìn thấy thiên uy nông đậm, hắn đưa lưng về phía hứa thanh, đứng ở trước mặt tử huyền, không biết đang nói cái gì. Tử huyền đã khóc, gần đầu nhìn ra bên ngoài, mà trong mắt ẩn chứa về lưu luyến và bi thương vô bờ xuyên qua đồng tử ở trong mắt nàng ngươi thành mơ hồ thấy bên trong phản chiếu giữa bầu trời sụp đổ cùng với một gương mặt thật lớn đang ở trên trời hàng lầm xuống cảnh tượng này làm Mưa thành lập tức ý thức được hiện giờ tất cả những gì mà mình nhìn thấy cũng không phải là chân thật giống như một hình ảnh của lưu liệm còn lúc trước tử huyền nhìn như nhìn mình nhưng trên thực tế là nhìn phương hướng của mình Lúc này trong mắt thứa thanh, tử huyền không ngừng lắc đầu, mở miệng như đang dắt dậy, mà từ đầu đến cuối, đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia chỉ im lặng. Chỉ vươn tay ra, dường như đang để tử huyền rời khỏi nơi này cùng với gã. Trong mắt của tử huyền lộ ra về quyết tuyệt, lần thứ hai lắc đầu. thanh niên mặc hoàng bào kia im lặng hồi lâu, từ trong ngực lấy ra một cái lọ màu tím, và nhẹ nhàng đi tới bức tượng, hướng về phía ngọn đèn màu tím đổ một vài giọt dịch thể từ bên trong lọ. Dịch thể này trong suốt Giống như dầu đèn vậy Làm xong những thứ này Gã đặt ở một bên trước bình nhỏ còn lại không nhiều lắm Sau đó yên lặng quay người Vẻ mặt đầy bi thương Càng có một chút thống khổ Mà bộ dáng này Bây giờ cũng chiếu vào trong mắt thứ thành Rõ ràng có bảy phần tương tự Cùng với tử huyền Dường như hai người là huynh muội Gã cất bước đi về phía cửa đại điện Xuyên qua từ trước mặt thứ thành Càng đi càng xa Theo gã biến mất cửa của đại điện cũng chậm rãi đóng lại tử huyền ở bên cạnh pho tượng ngẩng đầu về mặt bi ai dựa vào pho tượng ngồi ở nơi đó dần dần toàn bộ đại điện chìm vào một bầu tăm tối mà ánh sáng tới từ trên pho tượng đèn điều khắc cho dù là có dầu đèn nhưng ở trong bóng tối này trung quy cũng chậm rãi ảm đạm cho tới khi hoàn toàn biến mất lạnh lẽo và âm trầm bóng tối lại thay thế tất cả mọi thứ chỉ có một tiếng thở dài vẫn còn đang vang vọng một lúc lâu không tiêu tán cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo phiến tàm tối này đột nhiên biến mất hóa thành tử quang sau khi dừng lại giữa công trung thì nhanh chóng cuốn ngược lại hướng tường thành huyết nhục của đại viện mà theo tử quang rời đi sự bằng lãnh cũng rất nhanh tiêu tán tất cả trước mắt hứa thành đều khôi phục lại như thường đội trưởng thì ở bên cạnh hứa thành hồ hấp đang rồn rập kinh hồ một tiếng tiểu sư đệ có chút phiền toái cậu không biết năm đó nơi này là ai ở rất khác ta nhất là đạo tử quang vừa rồi cùng lúc đó từ phía xa xa bên ngoài tường thành huyết nhục cái bóng nhanh chóng cuốn ngược lại sau khi trở về ở bên dưới trần hứa thành thì run lên cầm cập truyền ra cảm xúc ủy khuất và hoảng sợ sợ không vào hứa thành nhớ mày nhìn tường thành huyết nhục của đại viện xa xa bỗng nhiên mở miệng đại sư huynh ta cảm thấy nơi này có chút quen mắt. Hơn nữa vừa rồi, người có nghe thấy gì không? Quen mắt? Người nghe thấy cái gì? Đội trưởng sửng sốt. Trong tử quang kia, hình như có một tiếng thở dài. Hứa Thành ngưng trọng nói, nhưng đội trưởng vừa muốn mở miệng, thì đúng lúc này, cách đó năm trăm dặm, khu vực an toàn mà quân đoàn nhân tộc mở ra, nơi đó đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Khoảng cách hơi xa, nên không thể nào nhìn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ chấn động của mặt đất. Cùng lúc đó, lệnh kiếm của hai người bọn họ cũng thông báo truyền tới. Nhóm thứ ba đã hàng lầm, phùng lệnh thất điện hạ, thông báo cho nhóm người đầu tiên đến nơi này. Trong vòng bảy ngày, các người đã vì kế hoạch tiền cấm mà trả giá rất nhiều. Kế tiếp nơi này có lẽ sẽ có biến cố. Nhóm người hàng lâm đầu tiên có thể tự nguyện rời đi trong ba canh giờ tới. Về phần nhóm thứ hai hàng lầm, phải đây bảy ngày sau mới có thể rời đi cứ như vậy mà làm sau khi Hứa Thành và đội trưởng kiểm tra lệnh kiếm nhìn nhau tự nhiên bọn họ sẽ không rời đi như vậy vì thế thu hồi lệnh kiếm ngồi ở trong bàn tay gãy tiếp tục nhìn về phía tường thành huyết nhục kia đội trưởng định mở miệng hỏi một tiếng thừa dài vừa rồi của Hứa Thành là gì nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra thì gã bỗng nhiên sừng sốt mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thành Hứa Thành cũng phản ứng lại trong khoảnh khắc nhìn về phía đội trưởng sau đợt thứ ba lại tới nhanh như vậy. ta nhớ đợt thứ hai vừa mới tới mà. đồng tư của cả hai người đều có rút lại. nhanh chóng lấy lệnh kiếm ra, cẩn thận xem xét nội dung vừa rồi. cuối cùng trên đó là ba chữ ngày thứ bảy. tâm thần của bọn họ nhấc lên gợn sóng thật lớn. ngày thứ bảy rồi. đội trưởng giao mắt lại. lúc trước chúng ta tới nơi này là ngày thứ tư. nhóm thứ hai vừa mới hàng lâm đến mà. vừa thành vô cùng ngưỡng trọng, mà trong cảm giác của chúng ta, lúc đó vừa mới qua một nét nhang, nhưng từ lệnh kiếm nhìn lại thời gian thì đã qua bảy ngày. trong mắt đội trưởng lộ ra u quang. Thế ba ngày này chúng ta đã làm cái gì? Sắp mặt hứa thành khó coi, nhìn tường thành huyết nhục phía trước cùng với chín tòa cung điện phượng điểu ở bên trong, mơ hồ hắn cảm giác chính mình giống như đã quên đi cái gì đó, mà cảm giác quen thuộc của khu vực kia lại trước sau như một. Với kinh nghiệm tương tự, hắn đã từng ở ngục giám suốt 132 cù đinh, dường như cũng khác với nơi này. Nhưng vô luận là như thế nào, hắn vẫn lập tức vận chuyển lực lượng thiên cung ngục giám suốt 132 cù đinh, tràn ngập toàn thân Đội trưởng cũng xuất hiện gương mặt trong mắt âm trầm, trên người tản ra khí thức âm lãnh, cùng với hứa thành nhìn về phía tương thành huyết nhục kia Hai người im lặng một lúc lâu, vẫn không tiếp cận mà là lựa chọn lui về phía sau. Nhưng theo bọn họ lui về phía sau, chín tòa phượng điều đại điện ở bên trong tường thành huyết nhục kia bắt đầu mục nát và tiêu tán cành này làm cho hứa thành và đội trưởng dừng bước chân lại mục nát và tiêu tán cũng dừng lại bọn họ đi về phía trước vài bước cung điện mục nát nghịch chuyển mà tiếp tục lui về phía sau cung điện tiếp tục mục nát cho đến khi lui ra phía sau ngàn trượng chín tòa đại điện phượng điểu ở bên trong tường thành huyết nhục kia đã mục nát tiêu tán trong năm tháng chỉ có vị trí cung điện chính giữa có một pho tượng bị tàn phá tàn phá nghiêm trọng không thấy rõ bộ dáng nhìn không ra nam nữ cũng không nhìn thấy cánh tay chỉ là một tàn điêu mà thôi ở bên cạnh đó còn có một cái bình nhỏ màu tím rất là nổi bật ở trong phế tích này chương năm trăm hai mươi ba thiên mệnh đạo anh cảnh đội trưởng xoắn suýt hứa thành thì nhíu mày lúc trước bọn họ lùi về phía sau đã thử trải qua chín tòa cung điện Phượng Điều ở bên trong khu vực tường thành huyết nhục kia, tràn ngập lực lượng quỷ dị, tới gần lại tái hiện rời xa thì mục nát. Sự thay đổi ở đó, dựa trên người tới mà quyết định. Nhưng nếu khoảng cách quá gần sẽ xuất hiện chuyện khó lường, làm cho người ta lâm vào trạng thái vặn vẹo, thời gian sẽ bất trì bất giác trôi qua. Tiểu A Thanh, ngươi còn nhớ vừa rồi ngươi nói quen mắt đối với nơi đó không? Rất nhiều sao? Bỗng nhiên đội trưởng mở miệng nói. Rất nhiều. Hứa Thành gật đầu. Nói như vậy, người nói xem có khả năng chúng ta đã thăm dò quá nhiều lần ở trong này rồi hay không? Mà mặc dù ta cũng có cảm giác quen mắt, nhưng rất ít, như vậy có khả năng mỗi một lần thăm dò đều là ngươi đi vào đúng không? Cho nên cảm giác quen thuộc của người so với ta thì mạnh hơn. Đội trưởng nhìn về phía hứa Thành, hứa Thành thì nhau mắt lại, nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu thật sự là như vậy, mới vừa rồi nếu chúng ta không nhận được tin tức từ lệnh kiếm, phát điện thời gian trôi qua thì như vậy dựa theo diễn biến ta sẽ yêu cầu đại sư huynh người giúp ta ta có thể lợi dụng bàn tay gãy phòng hộ bản thân ngồi ở bên trong đó để cho người ném bàn tay gãy vào nói như vậy xác suất lớn là có thể thông qua cấm chế mà ta ở bên trong tường thành huyết nhục từ trong bàn tay gãy đi ra là có thể thăm dò cung điện phượng điểu hứa thành nói xong nhìn về phía bàn tay gãy muốn tìm ra chứng cứ từ trên đó. nhưng bàn tay gãy này có năng lực tự khôi phục bây giờ nhìn thì tựa như không có biến hóa quá lớn nhưng mà có một chỗ rất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy có chút dấu vết huyết nhục vừa mới xuất hiện phát hiện này làm cho ánh mắt của hai người ngưng tụ trong mắt của đội trưởng lộ ra u quang cho nên người đích thật là thăm dò rất nhiều lần nhưng hiển nhiên người không nhớ được bên trong nhìn thấy cái gì này tiểu sư để người cẩn thận ngẫm lại xem có thể nhớ lại được cái gì hay không Hứa Thành trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại, nhưng chỉ nhớ trong đầu không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Tất cả đều nối liền với nhau không sai một chút nào, không tìm được sơ hở gì. Hứa Thành nhíu mày, đây đích thật là tương tự như là ngục giam số 132 cu đinh mà hắn đã từng trải qua lúc trước, nhưng khác biệt cũng có. Ngục giam 132 là tồn tại hai tầng hiện tượng, một trong một ngoài, bởi vì ảnh hưởng của lực lượng vận khí. Nơi đó ở trong trạng thái cân bằng tương đối, Điều này làm cho người bình thường nhìn thấy đều là biểu hiện bên ngoài, nhưng mà chân tướng bên trong lúc nào cũng tồn tại, và lại chẳng qua ở trước mắt đại đa số người khác không nhìn thấy mà thôi. Nhưng ảnh hưởng của nó vẫn có, đây cũng là nguyên nhân vì sao binh sĩ chấn thủ ở bên ngoài gặp vận rủi mà chết ngang. Mà khi có người bởi vì các loại ngoài ý muốn thức tình, nhìn thấy chân tướng biểu hiện bên ngoài, như vậy nhận thức của hắn sẽ bị thay đổi khi rời đi, đó là quyền lãng. Về phần nguyên nhân chu kỳ lặp lại, là mỗi lần Hứa Thành đều sẽ thức tỉnh ở bên trong, mỗi lần đều sẽ bất đi trí nhớ nhận thức sau khi thức tỉnh. Bây giờ mới dẫn đến cảm giác chu kỳ lặp lại, mà cung điện phượng điều ở trước mắt này, nó tựa như không phải là phân ra hai tầng biểu hiện, nó chính là một tầng thôi, nhưng tự thành tuần hoàn. Hứa Thành phân tích ở trong tâm thần, sau đó cấm độc đàn lặng lẽ vận chuyển trong cơ thể, quỷ đế dần bộc phát. Lực lượng của thiên đạo đồng thời tràn ngập Còn có uy lực của ngục mươi 132 khu đình khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, vị cách của hắn tăng lên, bốn phía gió nổi mây bay. Đội trưởng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra kỳ quang, có chút líu lưỡi. ngư thành không quan tâm tới đội trưởng. Bây giờ dưới vị cách không ngừng tăng lên, hắn nhìn về phía cung điện phượng điểu kia. Nhưng tất cả lại vẫn như thường. ngư thành sững sờ, suy tư, sau đó thân thể tấn linh vận chuyển cố gắng làm cho kim ti ở bên trong lưu động một chút. Trong mắt lấp lánh kim quang, lần thứ hai đã có chút bất đồng. Đại điện Phượng Điều hiện ra, nhưng mơ hồ bị từ quang bao phủ, mà mảnh ánh sáng kia tựa như là hư ảo, làm cho người ta có cảm giác bị vây ở bên trong thật giả, lại dường như tồn tại lực lượng tuế nguyệt trôi qua. Loại này đều là cảm thụ, không thể nói là rõ ràng. Một lúc lâu sau, người thành thù liễm, khẽ thở dài một tiếng, Nhìn về phía đội trường ở bên cạnh lắc đầu. Không nhớ nổi. Đội trường thở dài. Nhưng mà đại sư Huynh, ta có biện pháp, xác suất lớn có thể lấy được cái bình nhỏ bầu tím bên trong. vừa Thành bỗng nhân mờ miệng. Ánh mắt của đội trường thì ngưng tụ. Vừa Thành giơ tay phải lên. Trong cơ thể, ngục giam số 132 cu đinh chấn động. Con sư tử đá và cái đầu đồng thời bị lấy ra. Sau khi rời xuống đất, cái đầu này học vẻ thông minh. Vội vàng bay ra vẻ nịnh nọt. lên tiếng mở miệng. Bái kiến chấn thủ đại nhân vĩ đại, trí cao trí thượng ta tôn kính. Con sư tử bằng đá thì không có đầu, cho nên không thể mở miệng được, nhưng cái đuôi thì lại vẫy nhanh chóng, chạy qua chạy lại ở trên mặt đất. Đội trưởng đã gặp qua cái đầu rồi, nhưng chưa từng thấy con sư tử đá. Lúc này sau khi nhìn thấy nó, thì lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú, đánh giá vài lần. "Này, tiểu sư đệ, đây đều là bằng hữu của ngươi à. Cái đầu kia ta đã gặp qua rồi. Lúc ấy đã cảm thấy có chút thú vị Còn có con sư tử này Nhìn thì tốt đấy Ở trên người nó ta ngửi được mùi của vân thú Mặt khác Hai bằng hữu này của ngươi rất kỳ dị Chẳng những có vận khí Cũng bị nguyên rùa qua rồi Hai loại lực lượng này tựa như đạt thành cân bằng với nhau vậy Có thể đạt thành cân bằng cùng với vận khí Chứng tỏ sát suất lớn nguyên rùa này là của thần linh Tiểu sư đệ người đã nghe qua một từ ngữ Gọi là cưỡi hổ chưa? cái đó chính là ý tứ ma cọp vồ nghe đồn người bị hổ cắn chết sẽ biến thành ác quỷ đặc thù vờn quanh bên người nó hai bàng hữu này của người chính là bị như vậy đội trưởng cười như không cười Sư tử đá nghe được những lời này thì bỗng nhiên run rẩy cái đầu cũng mở tỏ mắt nhanh chóng nhìn đội trưởng đáy lòng kinh nghi. đây là lần thứ hai bọn chúng gặp phải người liếc mắt đã phát hiện rất dị thường người thứ nhất chính là hứa thành còn người thứ hai chính là người trước mắt này Hắn gọi hứa mà đầu là tiểu sư đệ Bọn họ là đồng môn Quả nhiên quan hệ tốt với hứa mà đầu Đều là yêu nghiệt cả Cái đầu lo lắng Lúc trước nó bị gỡ thành triệu hoán ra Lập tức bị dẫm nát Sau khi khôi phục thì lại bị thu hồi Lúc ấy, lực chú ý đều đặt ở trên tồn tại đáng sợ kia Cho nên không cẩn thận nhìn người thứ hai này Bây giờ không nhịn được phát động năng lực của mình Đi cẩn thận nhìn kỹ Sau khi nhìn Cái đầu đột nhiên kêu lên thảm thiết còn mắt nhất thời nổ tung. Miệng! Vô số cái miệng! Xích sắt! Xích sắt tới từ kiểu U! Phòng ấn! Vô cùng vô tận phòng ấn! Trời ơi! Ta đã nhìn thấy cái gì? Thần hai! Là vô số thần hai! ầm một tiếng, cái đầu nổ tung. Người thành nhìn về phía đội trưởng, khuôn mặt của đội trưởng vô tội. sơ tử đá ở bên cạnh thì run rẩy hơn. Một lúc lâu sau, cái đầu một lần nữa sống lại, run lên nhanh chóng cúi đầu, vô cùng nhốt thuận, tràn đầy vẻ nịnh nọt. không dám nhìn nữa. Mà trong lòng thì quanh quẩn cực hạn kêu rên. Nó nhớ tới người thứ bà lúc trước, khi bị hứa thanh triệu hoán ra. Lúc ấy, mặc dù hứa thành rất nhanh thu hồi nó, nhưng trong ngọc giam số 172 cù đình, nó run rẩy thật lâu. Thật sự là nó cảm thấy người thứ bà kia quá đáng sợ. Đáng sợ tới mức nó không dám phát động năng lực của mình. Đây là ba đại khủng bố mà. Hứa thành cũng tò mò. Dù hắn biết đội trường có đông đảo bí mật, Nhưng phản ứng của cái đầu cũng không khỏi quá lớn đi. Nhưng mà hắn cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi, vì thế lạnh lùng nhìn về phía cái đầu, thản nhiên mở miệng nói. Hai người các ngươi đi lấy lọ nhỏ bầu tím đời đó cho ta. Nếu biểu hiện tốt, ta sẽ giảm án cho các ngươi. Chấn thủ đại nhân vĩ đại, kỳ thật giảm án hay không giảm án không quan trọng, chỉ cần có thể... Cái đầu vội vàng mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, thì con sư tử bằng đá bên cạnh, Đã nâng hai chân trước lên, dùng sức đạp về phía mặt đất, xoay người xông lên. Cây đầu mắt thấy như thế thì nhất hơi nóng này, vội vàng lăn đi, bay lên trên cổ của con sư tử đá, đi thẳng đến mảnh huyết nhục tường thành bao phủ đang mục nát. Hứa thành theo dõi chặt chẽ, đội trưởng cũng nhau mắt lại. Chúng đó có thể làm được không? Chúng đó đều là phạm nhân của ngục gia 132 khu đinh, lâu ngày đắm chìm trong đó, hẳn là có thể. Hứa Thành giải thích nguyên lý của Ngục giam suốt 132 cù đinh sau đó đội trưởng lộ ra vẻ khác thường bên trong hình Ngục Ti còn có địa phương thần kỳ như vậy nói xong câu đó đội trưởng nhìn thấy thần sắc của Hứa Thành lộ ra vẻ ảm đạm biệt hẳn nhớ tới cuộc sống ở bên trong hình Ngục Ti nhờ tới cung chủ nhờ tới bình yên đã từng vì thế đáy lòng thở dài vỗ vỗ bà vai Hứa Thành sau đó chỉ vào phía xa đúng là làm được Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lại Lúc này sư tử đá cùng với cái đầu Trong lúc chạy nhanh tới gần tường thành huyết nhục Thì nhảy dựng lên Tựa như là bởi vì sự tồn tại của chúng nó đặc thù Nên lực lượng cấm chế ở nơi này đối với chúng nó lại không có hiệu quả gì cả Vừa Thành tận mắt nhìn thấy sư tử bằng đá Nhanh chóng nhảy vào bên trong tường thành huyết nhục Ở bên trong không ngừng chạy quanh Giống như là đang tìm kiếm Nhưng rõ ràng là cái lọ nhỏ màu tím cách chúng nó không xa Nhưng bọn chúng lại không tìm thấy được. Hơi thành dấu như mày. Nhưng rất nhanh sự tình lại có chuyển biến tốt đẹp. Tựa như là chú ý của cái đầu. Chúng đó tách nhau ra. Sau đó hùng ắng va chạm. Sau khi mỗi đứa vỡ vụn rơi xuống đất. Thì rồi rất nhanh lại một lần nữa sống lại. Tinh thần phấn chấn chạy về phía trước. Sau đó lại va chạm tử vong. Chu kỳ lại bắt đầu. Lại dần dần tiếp cận chiếc bình nhỏ bầu tím. Hai đứa này cũng thông minh. Chúng nó mượn trong khoảnh khắc từ từ vong sống lại, lợi dụng vận khí bên trong cơ thể cùng với nguyện rùa giáo hòa, để dò xét bốn phía. Đời trường cười, hứa thành cũng gật đầu. Dưới sự chứng kiến của bọn họ, sư tử đá cùng với cái đầu chết hơn mười lần. Cuối cùng thì bọn nó cũng đến chỗ cái bình nhỏ bầu tím. Cái đầu không có bất kỳ dấu dự nào, mở miệng ngoạm lấy cái bình nhỏ, nhanh chóng trở về cùng với sư tử đá. Mà theo bọn nó rời đi, trong khu vực mục nát kia. tồn tại nửa pho tượng bắt đầu trở nên mơ hồ cho tới khi trở thành cho bụi rồi tiêu tán sau đó ở bốn phía từng thành huyết nhục huyết nhục dâng lên rồi vây quanh triệt đề bao trùm ở nơi đó trong quá trình này sư tử đá cùng với cái đầu cũng chạy như điên trở về cho tới khi trở về bên cạnh ngứa thành cái đầu buông cái bình nhỏ màu tím trong miệng ra đang muốn tiếp tục lấy lòng nhưng tay phải hứa thành đã vung lên thu hồi chúng nó lại đội trưởng ngồi xuống cầm lấy cái bình nhỏ màu tím trong khoảnh khắc chạm vào mắt thường có thể thấy được thân thể của gã thật sự rung động lúc hứa thành ngưng thần chú ý đội trưởng đã khôi phục lại vẻ mặt tràn đầy sự khó tin hít sâu một đời đây là quang âm bình sau khi nói xong theo bản năng đội trưởng nhanh chóng nhìn về bốn phía rồi nắm lấy cánh tay hứa thành nhanh chóng rời đi trong tâm thần hứa thành tràn đầy nghi vấn nhưng nhìn ra đội trưởng đang ngưng trọng vì thế nhịn xuống không mở miệng hỏi cho tới khi hoàn toàn đã rời khỏi nơi này. Sau khi ở nơi tương đối an toàn, hai người ngồi ở trong bàn tay gãy, hô hấp của đội trưởng nặng nề, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Đại sư Huynh, Quang âm Bình là gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng thổn thức, một lần nữa kiểm tra bốn phương, xác định không có gì đáng ngại, lại bấm quyết bố trí phòng ngấn. Sau khi bao phủ nơi này, cả người của gã vô cùng kích động, lập tức mở miệng nó. Tiểu A Thanh, lần này kiếm được vũ lớn rồi hoàng âm bình này ta đã từng nhìn thấy ở trên miêu tả của cổ tịch ở thời đại huyền u của hoàng chỉ có hoàng tộc mới có thể sử dụng vật này số lượng cực ít vật luận là cái gì xuất thế đều sẽ khiến cho hoàng tộc trọng điểm chú ý những người không phải là hoàng tộc nếu là tàng trữ thì sẽ bị diệt tộc là đại tội nhưng nghe nói năm đó khi huyền u của hoàng mang hoàng tộc cùng với một bộ phận nhân tộc rời khỏi phiến thế giới này đã đem tất cả quang âm bình đi sau nơi này lại còn một cái mặt thầy hứa thành nghi hoặc đội trường thấp giọng nói quang âm bình có lai lịch khó lường từ xưa tới nay cũng không có bao nhiêu người biết được lai lịch trần chính của nó nhưng mà đám cổ hoàng đều sẽ thu thập vào thời kỳ nhất thống thế giới vọng cổ truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết bên trong quang âm bình ẩn chứa bí mật khổng lồ hình thành thế giới vọng cổ còn có người nói trong đó có phương pháp cổ hoàng chúa tể đột phá Dương xích của bản thân cậu có người nói rằng bên trong quang âm bình ẩn chứa truyền thừa trí cả vô thượng. nói cái gì cũng có mà quang âm bình cứ một kỷ nguyên thì sẽ tự mình sinh ra tóm lại chính là thần bí khó lường bị coi là vật độc quyền của hoàng tộc nhưng mà trong vô số năm qua tựa như cũng không có ai chân chính phá giải được bí mật ở bên trong nó hình như bình này có thể tự mình lưu lại thời gian đồng thời cũng có hiệu quả của hộp đựng khiến vật phẩm không thối giữa tiểu sư đệ Ta biết khu vực kia vì sao lúc trước quyền rượu rồi Bởi vì có đoạn thời gian Bị quang âm bình chặn lại Không ngừng tản ra ngoài Rồi chu kỳ tuân hoan Hứa Thành lần đầu tiên nghe nói đến vật này Cũng rất giật mình Theo bản năng nghĩ tới hộp nguyện vọng cô với bắt âm bình Vì thế hỏi Kỳ thật hộp nguyện vọng cô với bắt âm bình kia Đều là hàng nhái dựa theo quang âm bình chế tạo ra Mô phỏng hiệu quả bất hủ của nó Bắt trước giữ lại lực lượng thời gian Đội trưởng giải thích xong thì cầm chiếc bình nhỏ màu tím trong tay lắc lắc bên trong còn có thứ gì đó nghe thanh ngầm có lẽ là dịch thể đôi mắt của đội trưởng càng sáng hơn sau khi người người thì mặt đầy vẻ say mê rất thơm không biết là cái gì nhưng cảm giác có thể ăn được tiểu sư đệ chúng ta ăn thế nào đội trưởng nhìn về phía hứa thành liếm liếm ngôi, đưa bình cho hứa thành người người thử xem hứa thành tiếp nhận đặt ở trước mũi người dị hương chui vào mũi hóa thành khí tức chảy suối toàn thân không khiến cho thân hình thần linh phản ứng nhưng bốn ngọn mệnh đằng trong thức hải của hắn lại chấn động kịch liệt lộ ra khát vọng vô tận tựa như vật này đối với mệnh đằng có tác dụng không tầm thường còn có tòa thiên cung thứ 12 hai chưa hoàn thành thực hóa kia cũng bị lay động hiển nhiên vật bên trong quang âm bình đối với thực hóa thiên cung cũng có trợ giúp thật lớn hơi thành xúc động nhưng ít nhiều đáy lòng còn có chút do dự Dù sao dịch thể trong này không biết là thứ gì Hơn nữa tồn tại qua rất nhiều năm tháng Nhưng mà đối với chuyện có thể ăn hay không Thì cuối cùng Hứa Thành Vẫn lựa chọn tin tưởng đội trưởng Chúng ta cùng ăn Hứa Thành nặng nề gật đầu Đội trưởng cười ta Cầm lấy bình Sau đó lắc lư rơi đổ vào miệng Nhất thời một giọt dịch thể trong suốt Nhưng vô cùng đặc Theo miệng bình trượt xuống miệng Phía sau vẫn còn Không đợi rơi xuống Đội trưởng đặt chiếc bình nhỏ trước mặt Hứa Thành Hơ thành mở miệng, trong khoảnh khắc do dịch thể sền sệt thứ hai rơi vào trong miệng. Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa. Hơ thành chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như nổ tung, một cỗ khí tức kinh động từ bên trong miệng rung chuyển, theo khí huyết tràn vào cơ thể, tiến tới khuếch tán toàn thân, hội tụ ở bên trong thức hải. Bốn ngọn bệnh đằng ở bên trong thức hải của hắn biến thành thiên cung kịch liệt chấn động, giống như lúc trước cấm độc đan cảm nhận được thần nguyên, sau đó phản ứng lại. rồi tản mát ra khát vọng cực hạn, hiển nhiên ở bên trong thời gian dài ngày, chúng nó cũng đang khô héo vô cùng, thì gặp được loại tư bổ cực hiếm có này. dù sao chúng nó ở bên trong cơ thể hứa thanh chỉ là tăng cường cho hắn, cũng không phải là huyết mạch mà hứa thanh hình thành. lúc này sau khi mỗi người hấp thu, mệnh hỏa thiêu đốt lại sáng người trước nay chưa từng có, ánh lửa thao thao bất tuyệt chiếu rọi bát vương, thậm chí ngay cả mê vụ thức hải cũng ở dưới quang mang này biến thành rõ ràng. mà bốn ngọn mệnh đăng kia trong hỏa quang đại trướng này khi tức cũng tăng lên một mảng lớn mơ hồ hình thái có chút thay đổi tựa nhiều mỗi cái đều có hư ảnh tiểu nhân đang khoanh chân ngồi đang hình thành ở bên trong bấc đèn cảnh tượng này làm tâm thần hư thành nhấc lên gợn sóng thật lớn ăn biết tiểu nhân kia là cái gì đó là nguyên ảnh mặc dù hiện giờ vẫn là hư hóa còn chưa chân chính hình thành nhưng nhìn tốc độ huyễn hóa ra thì tựa như đã không còn xa nữa đó là sự thật Theo giọt dịch thể ở bên trong quang âm bình cổ xưa kia tiếp tục bộc phát, thì mệnh hỏa của bốn ngọn mệnh đăng của hứa thành càng thêm mãnh liệt, dường như bị nhỏ vào bên trong hốc đèn. Tiểu nhân ở bên trong bức đèn càng thêm rõ ràng, giống y trang khuôn mặt của hứa thành. Sau hơn mười nhịp thờ, ô mệnh đăng đi theo hứa thành sớm nhất, hào quang ở trên đó mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài. Sau khi lực lượng cường hãn ở bên trong tăng vọt, tiểu nhân ở bên trong trực tiếp từ hư ảo, hóa thành chân thật. Ở bên trong hỏa diễm trở nên rõ ràng vô cùng, hai mắt cũng mạnh mẽ mở ra. Cách mệnh hòa va chạm cùng với thần thức của hứa Thành tựa như nhìn nhau. Hứa Thành chấn động, khi tức tu vì theo đó bát động, tản mát ra lực lượng cường hãn vượt qua lúc trước. Cùng lúc đó, một cây ô cũng huyện hóa ra ở trên đầu hứa thanh. Khác với lúc trước, lần này cây ô xuất hiện, màu sắc càng rõ ràng hơn, nhìn càng chân thật hơn. Dưới ánh sáng của nó, hứa thanh đang khoanh chân ngồi đả tọa, Thật giống như thiếu niên cổ hoàng Tràn đầy vẻ uy nghiêm Nhưng tất cả điều này còn chưa chấm dứt Rất nhanh thất thải phong âm đăng của hắn Trong từng trận tiếng gào thét dễ nghe quanh quần Tiểu nhân ở bên trong bức đèn mở hai mắt ra Mệnh đăng thứ hai xuất hiện Tiếp theo bên trong minh linh huyết sĩ đăng Nguyên anh hình thành Sau đó là tàn tiên vệ thần đăng Nguyên anh tái thành Bốn cái ô chè dưới hứa thành khoanh chân ngồi Toàn thân chảy xuôi ánh sáng nhiều màu Ô đèn làm đỉnh, bày mau vườn quanh, huyết sĩ ở đằng sau, khi tức sát lục bao phủ. Phối hợp với dùng nhàn tuần Mỹ của hắn, một màn này nếu ở bên ngoài, nhất định sẽ làm cho tâm thần của vô số người cuồng chấn, thậm chí nếu không biết thân phận của hắn. Sợ là sẽ cho rằng hắn mới là hoàng tử của nhân tộc Hàng Lâm. Bốn nguyên anh lục tục xuất hiện, khiến cho tu vi của hớt thanh tăng vọt, lúc này dao động kinh thiên, lực lượng kinh khủng lưu truyền ở trong cơ thể. trên người Long nguyên anh bao gồm cả kim ô nguyên anh bộc phát khai mở cùng lúc đó cảm giác thiên kiếp muốn hàng lâm cũng hiện ra trong tâm thần hứa thanh nhưng còn kém một chút cần cảm giác này càng ngày càng đồng đậm thì mới có thể dẫn dắt mà lực lượng dịch thể ở bên trong quang âm bình bây giờ còn có một tia còn lại dưới sự dẫn dắt của hứa thanh đi thẳng đến thiên cung thứ 12 khát vọng đã lâu thiên cung này hiện giờ đã thực hóa hơn phân nửa trong quá trình hấp thu. Thực hóa gia tốc triển khai, rất nhanh đã đạt tới 8 thành, cho đến 9 thành, cuối cùng đến 9 thành chín. Thiên cung thứ 12 lấp lánh ánh sáng, không ngừng lay động, chỉ thiếu một vật trấn áp là có thể hoàn chỉnh rồi. Hứa Thành mở mắt ra, thấy tần sắc của đội trưởng ở trước mặt của chút tiếc hận nhìn mệnh đăng của mình. Khí tức của đội trưởng cô rõ ràng tăng vọt hơn trước rất nhiều, giống như Hứa Thành đều tản mắt ra bắt động của Nguyên Anh, nhưng lực lượng cụ thể mấy anh thì khó có thể nhìn ra được. tiểu a thanh mệnh đăng sinh ra nguyên anh trong cơ thể người đã sắp tiếp cận trình độ chiêu dẫn lực lượng thiên kiếp rồi thấy hứa thanh tỉnh lại đội trưởng hít sâu thân xác lộ ra chút tiếc nuối mệnh đăng là chỉ bảo nhưng đáng tiếc chúng ta không có huyết mạch của hoàng chúa tể không thể nào tự mình sinh ra mệnh đăng được mà mệnh đăng của bên ngoài trùng quỷ không thể nào hoàn toàn dung hợp cùng với huyết mạch của bản thân cũng không làm được giống như là con đối dõi của cổ hoàng chúa tể ở bên trong truyền thuyết đem mệnh đăng hóa thành hồng lô ở cảnh giới linh tàng, đặt ở bên trong năm tòa bí tàng không ngừng thiếu đốt, luyện hóa tất cả thành căn cơ bí tàng của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhưng đại tu có tu vi đến linh tàng không khát vọng đối với mệnh đăng, không phải là mệnh đăng không tốt, mà là chúng ta không cách nào sử dụng tiếp theo được. Ài. Ai... vừa thành im lặng, mặc dù hắn không biết mệnh đăng có thể hóa thành hồng lô ở linh tàng, nhưng cũng nhận thấy theo tu vi gia tăng. Mệnh đăng giá trị cũng sắp đạt tức cực hạn. Không có cách nào để cho nó triệt hề dung nhập vào bên trong huyết mạch bản thân sau. Hơ thành hỏi một câu. Đây là phương pháp từ xưa tiết nay tất cả mọi người đều muốn tìm được, đáng tiếc, không làm được, trừ khi là tu vi bản thân đã tới cảnh giới của Hoàng Chúa Tể mới có thể nghịch chuyển, để cho huyết mạch hình thành mệnh đăng, khiến cho huyết mạch hậu đại cũng có phúc trạch này. Đội trưởng lắc đầu nói. Hơ thành gật gật đầu, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao ở cảnh giới Nguyên Anh này, mệnh đăng vẫn có thể gia trì, và lại hứa thành cảm giác mệnh đăng ở Nguyên Anh cảnh, hẳn là thuộc loại thể hiện trạng thái mạnh nhất. Đội trưởng vỗ vỗ bảo vai hứa thành. Cô không có gì, chờ ta nghĩ biện pháp, nói không chừng chúng ta có thể mượn lực làm được, chứ không nói cái này. Lúc trước đoán trường sư tôn cũng không nghĩ tới chúng ta có thể có tạo hóa quang âm bình này, cho nên đi vội vàng không nói kỹ. Như vậy về chuyện Nguyên Anh, ta nói với người trước là được. Cảnh giới nguyên anh này, cách gọi của các tộc khác nhau, có gọi là thiên mệnh cảnh, có gọi là thiên anh cảnh, cũng có tên là thiên mệnh nguyên anh cảnh. Mỗi một loại xưng hô, trên thực tế đều là căn cứ vào cổ hoàng thống nhất quyết định và thay đổi. Sau khi huyền u cổ hoàng thống nhất đã cố định xưng hô, gọi là thiên mệnh đạo anh, trên thực tế đều là ý thứ như vậy thôi. Chữ đạo là lúc trước vì thống nhất nhận thức của các tộc mà thêm vào, về phần thiên mệnh thì là một loại thiên kiếp. Theo đội trưởng nói, người thành kết hợp với sự hiểu biết của mình về thiên mệnh đạo ảnh lúc trước, dần dần có một cái nhận thức toàn diện, hiện lên cảnh giới này ở bên trong tâm thần. Trên thực tế, trong nhận thức của nhân tộc, ít nhất phải có một đạo anh đã trải qua tẩy lễ thiền kiếp mới có thể gọi là thiên mệnh đạo anh Xem như chân chính bước vào cảnh giới này mà không có trải qua thiên kiếp, mặc kệ có bao nhiêu đạo anh trên lý thuyết đều là giả anh Ở thời đại huyền ô của Hoàng đều là như thế. nhưng theo nhân tộc biến mất nhất thống thuyết pháp này cũng bị thay đổi căn cứ vào nhận thức của các tộc khác nhau có nhiều loại lý giải rất nhiều tộc cho rằng coi như là không có trải qua thiên kiếp thì chỉ cần đạo anh xuất hiện chính là cảnh giới nguyên anh về phần thiên kiếp chính là gông siềng của bản thân cảnh giới nguyên anh mỗi một lần tân anh xuất hiện tịch lũy đối mặt với lực lượng thiên kiếp sau khi bị thiên kiếp tẩy lễ chính là phá vỡ gông xiềng dù sao vọng cổ thế giới cũng quá lớn Tộc quần đông đảo, thể chất cũng không giống nhau, cũng không ít loại như cận tiên tộc, nhận thức hoàn toàn không giống với các tộc khác. Do đó rất khó có cái gì mà nhận thức chung ở giai đoạn này. Về phần phương pháp tấn cấp cũng tùy thuộc vào các tộc khác nhau. Có rất nhiều loại chi nhánh, bởi vậy mới tồn tại mạnh yếu. Nhưng suy cho cùng, đại thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là sau khi nguyên anh thứ hai ở bên trong cơ thể sinh ra, lựa chọn chiều dẫn thiên kiếp tẩy lễ, từ đó tấn cấp thêm mạnh. Loại thứ hai, tu sĩ lựa chọn tương đối ít, chính là để cho toàn bộ thiên cung của mình đều hóa thành đạo anh, sau khi trải qua thiên kiếp, đồng thời xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cây sau rất gian nan, nhưng nếu thành công sẽ thu được thiên mệnh lực càng đồng đậm hơn, đối với linh tảng tiếp theo sẽ có trợ giúp không nhỏ. Mà sau khi bước vào cảnh giới thiên mệnh đạo anh này, phương thức tấn cấp cũng khác với thiên cung kim đan. Cần phải độ thiên kiếp, tất cả nguyên anh đều phải trải qua một lần. chính là đại tăng tổng cộng 5 lần nếu trải qua toàn bộ chính là đại viên mãn bên trong ẩn chứa nguy hiểm cho nên cần cường độ bản thân nguyên anh tăng lên không ngừng phát triển mới có vốn liếng để độ kiếp nếu không một khi độ kiếp thất bại nguyên anh sẽ sụp đổ không thể nào đảo ngược được vĩnh viễn biến mất mà mệnh đang ở giai đoạn này đích thật là biểu hiện mạnh mẽ nhất bởi vì cho dù thiên kiếp thất bại cũng sẽ không biến mất cho nên có thể nhiều lần thử nghiệm sau khi thất bại Hứa Thành hiểu rõ những thứ này khi nội thị mình ở thiên cung thứ 12. Đội trưởng đột nhiên đưa quang âm bình cho Hứa Thành. Để vật này đặt ở bên trong thiên cung thứ 12 của ngươi đi làm vật chân áp. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía đội trưởng. Mặc dù đồ chơi này là bảo bối nhưng ta không dùng được tu luyện của ta là giải phong ngấn. Đội trưởng cười ta nhìn về phía Hứa Thành chớp chớp mắt. Đà tạ Đại sư Huynh. Hứa Thành dâng lên ấm áp. Mấy năm này, hắn đã sớm đem đội trưởng và thất gia trở thành thân nhân không thể thiếu của mình kinh nghiệm của hứa thành khi còn nhỏ khiến tính cách của hắn bằng lãnh nhưng vẫn luôn khát vọng thân nhân ở sâu bên trong nội tâm mà hai người đồng hành đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhiều lần cộng sinh vào từ ở trong lòng hứa thành bất chỉ bất giác đã sớm lấp đầy ở vị trí ca ca rồi lúc này hắn tiếp nhận quang âm bình hứa thành không do dự đem nó bỏ vào bên trong thiên cung thứ 12 của mình thiên cung nổ vang hoàn toàn hoàn thành và lại bất đồng cùng với các thiên cung khác thiên cung thứ 12 hai này tản mát ra từng trận lực lượng thuế nguyệt mơ hồ tựa như hứa thành còn nghe được tiếng thì thầm thở dài quen thuộc từ bên trong năm tháng dài quanh quần tiếng thờ dàn này làm cho hắn ngây ngốc đó là thanh âm của tử huyền hứa thành vừa muốn cẩn thận tìm kiếm nhưng đúng lúc này thường không truyền tới tiếng nổ vang đình tài những óc còn có tiếng răng rắc vang vọng một khe nứt từ xa truyền tới Nhanh chóng tràn gặp toàn bộ thiên không. Cả bầu trời tựa như hóa thành mạng nhìn. Một mảnh đỏ thẫm bầu phát ở trên bầu trời này. Sắp mặt hứa thành và đội trường đồng thời đại biến. Hết trường 523. Chư vị vừa được nghe, chuyên được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.